Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 80 Lần sau nói chuyện dài một chút não Chẳng lẽ uống nhiều rồi đối với tối hôm qua ký ức từng chút cũng không có Ta biết rồi Lời nói của dì Chu để cho cố niệm thâm điên rồi Hắn thật nhanh chạy nhanh xuống lầu dưới. Chạy tới cánh cửa, nhìn lấy quảng trường trống chạy phía ngoài, bước chân lại dừng lại, bởi vì hắn phát hiện trong lòng của hắn cổ xung động kia cùng trùng kính là không có phương hướng. Hắn nhìn thấy lâm ý thiện, nên nói cái gì nên làm cái gì. Bước chân từ từ lại lui về. Thiếu gia ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Đây đắt là cố niệm thâm hôm nay hướng trong nhà đánh thứ năm điện thoại tiền tứ cách đều là đánh xong tùy tiện hỏi mấy cách không quan trọng vấn đề liền treo. Cú điện thoại này, dì chu thật sự là không nhịn được mới hỏi. Không có chuyện gì. Cố niệm thâm hướng thẳng người, tăng cao giọng hỏi. Cơm tối làm xong chưa? Còn chưa bắt đầu làm đây, ngươi tối nay sẽ về sớm một chút ăn cơm không? Cho là hắn sẽ về sớm một chút. Dì Chu tại điện thoại bên kia rất vui vẻ. Cố niệm thâm không có trở về nàng, mấp máy môi, rốt cuộc thì đem muốn hỏi hỏi được rồi, Lâm Ý Thiển còn chưa có trở lại sao? Không vui ngữ khí. Dì Chu, còn không có đâu. Nghe được dì Chu nói Lâm Ý Thiển còn không có trở về, cố niệm thâm trong mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay cũng gần 5 điểm rồi. Đều nhanh 10 giờ rồi. Biết rồi. Hắn không yên lòng trở về gì chu một tiếng, sau đó cúp điện thoại buông xuống. Nghĩ đến cái gì, hắn cắn răng ánh mắt lóe lên một vệt hận ý, lại lần nữa cầm điện thoại di động lên, mở ra Lý Nam Mộ que chat. cái đó câu lạc bộ ta quyết định cho kỳ ngũ Việt. Tin tức phát ra ngoài, điện thoại di động lập tức vang lên, tên người gọi đến Lý Nam Mộ. Hắn treo, Lý Nam Mộ lại tiếp tục đánh tới, hắn phiền không được. Nghe thả vào bên tai, Lý Nam mổ ngươi tốt nhất khoảng thời gian này đều đừng liên lạc ta. Lý Thiếu Gia rất mộng bức tại sao? Chết dù sao cũng phải cho hắn một cái chết nguyên nhân đi. Cố niệm thâm lớn tiếng nói. Lần sau nói chuyện dài một chút não, nhiều cùng kỳ ngũ việt luyện một chút nhắn lược kình. Nói xong úp điện thoại. Đem điện thoại di động ném qua một bên, vô luận như thế nào vang hắn đều không để ý đến. Trước mặt một đống công tác, nhưng hắn lại làm sao đều không tính tâm được, hắn thu hồi đặt ở trên bàn phím tay, gãi đầu một cái, rứt khoát khép máy vi tính lại đứng dậy. Cơ hồ là trong đầu tiềm thức, mang theo hắn tới cái địa phương này. Cố niệm thâm ngồi trên xe, nhìn lấy đầu cửa lên ở trong đầu đá cổn qua lạn thuộc biển số nhà. Vẫn là thiếu hụt dũng khí, mở cửa xe xuống xe đi nhẫn vang cái đó chuông cửa. Cái kia thật giống như là niệm thâm xe. Bỗng nhiên, xe phía sau truyền tới một cái thanh âm quen thuộc, hắn trột giả vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại. Thông qua quay xe kính nhìn thấy Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương đã đến gần. Thật sự là ngươi a niệm thâm, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thiên Vạn nhìn thấy cố niệm thâm, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cố niệm thâm hai tay khoác lên trên tay lái câu môi cười lạnh nhìn về phía Lâm Thiên Vạn chẳng lẽ Lâm Tổng không hy vọng ta đi. Hắn bộ dáng này Lâm Thiên Vạn có chút sợ hãi bận rộn bồi mặt mày vui vẻ lắc đầu ta dĩ nhiên không phải cái ý này. Giải thích xong hắn lại ngẩn người mới phản ứng được tay chỉ cửa nhà hắn đối với cố niệm thâm nói. Nhanh xuống xe đến trong phòng ngồi một chút đi. Cố niệm thâm không có cử tuyệt, đẩy cửa xe ra xuống xe. Đi theo bước chân của Lâm Thiên Vạn, trong lòng của hắn ít đi mới vừa rồi phần kia thấp thỏm, có sức lực. Cách tiểu khu này xây có 15-16 năm, nhưng nhà ở nhìn qua vẫn là tinh xảo hào hoa, trong sân trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, mát mẽ rất. Cố niệm thâm vừa đi vừa cưỡi ngựa ngắm hoa tựa như nhìn lấy. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 81. Nàng làm hết thảy quyết định đều là. Ánh mắt quét đến tường vi giàn trồng hoa xuống xích đu. Khóe miệng của hắn không khỏi đi lên mấp máy. Trong mắt thêm mấy phần nhu hóa và ấm áp. Niệm thâm nhanh ngồi. Vào phòng. Lâm Thiên Vạn nhiệt tình bắt chuyện Cố Niệm Thâm, phụng bồi hắn ở trên ghế salon ngồi xuống. Cố Niệm Thâm ánh mắt vòng quanh nhà quét một vòng, trên mặt lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác thất vọng. Nàng chưa có trở về. Đang suy nghĩ, Lâm Thiên Vạn véo vào lỗ tai hắn hỏi: "Tiểu Y làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về?" Cố Niệm Thâm liên tục không ngừng ngạc thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng nói: Ta tới là cùng ngươi trò chuyện Lâm Thị tình huống bây giờ. Lâm Thiên Vạn có chút lưu túng, không biết rõ làm sao tiếp lời. Cố niệm thâm nói tiếp. Lâm Thị 70% cổ phần chuyển tới Lâm Ý thiển danh nghĩa. Nếu như ngươi muốn đồng ý, ngày mai ta để cho luật sư nghĩ tốt hợp đồng tặng cho ngươi. Ngươi ý xong chuyện kế tiếp liền giao cho để ta làm. Nghe vậy, Lâm Thiên Vạn kinh ngạc có nghi ngờ, ngươi phải giúp lâm thì sao? cố niệm thâm âm thanh lại lạnh thêm vài phần. ta giúp lâm thì cùng ngươi không hề có một chút quan hệ nào. lâm thiên vạn luống tũng cười cười. ta biết ngươi là nể mặt tiểu ý, nhưng là, nhưng là, cố niệm thâm nghi ngờ cao mày, chờ lấy lâm thiên vạn nói một chút. lâm thiên vạn nói, ngay hôm nay buổi sáng tiểu ý đã tới thiếu nợ hợp đồng ba triệu đem lâm thị toàn bộ mua đi rồi. Cố Niệm Thâm nghe vậy rất kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Đang lúc ấy thì sau, Giang Nguyệt Hương rót hai ly trà qua tới, cười hơi chào hỏi Cố Niệm Thâm, "Niệm Thâm uống trà." Sắc mặt của Cố Niệm Thâm lập tức lại lạnh xuống. Hắn mắt liếc Giang Nguyệt Hương, phiền toái gọi ta Cố tổng hoặc là Cố tiên sinh. Giang Nguyệt Hương luống túng sững sờ, sau đó lập tức luống túng đỏ mặt được. Tốt đẹp. Cố niệm thâm không có lý nàng, cũng không có đưa tay đi bưng nàng pha trà. Niệm thâm ngươi không biết tiểu ý mua lâm thị sự tình sao. Lâm thiên vạn nhìn lấy cố niệm thâm, đáy mắt ngơ hồ dũng động lấy một cổ tâm tình. Cố niệm thâm nói, nàng làm hết thảy quyết định đều là ý của ta. Nói lấy hắn đứng lên bước chân hướng cái kia rán đầy văn bằng tường đi tới. Lâm Thiên Vạn ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy bóng lưng của hắn, híp mắt ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Thấy cố niệm thâm đi tới văn bằng tường trước dừng lại, ngửa đầu tay xem phía trên văn bằng, hắn cũng đứng dậy đi tới. Những thứ này đều là tiểu ý từ tiểu học năm lớp 6 bắt đầu đến văn bằng. Phía này tường cơ hồ rán đầy văn bằng có một nửa là Lâm ý thiền, một nửa kia là sông Mặc, sông Mặc con trai của Giang Nguyệt Hương. Lâm Thiên Vạn cho cố niệm thâm chỉ Lâm Ý Thiển bên kia, nói lấy hắn gò má nhìn một chút cố niệm thâm, thấy cố niệm thâm nhìn chầm chầm Lâm Ý Thiển một chương văn bằng thật giống như đã xuất thần, hắn thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Đó là Lâm Ý Thiển lớp 9 đi học kỳ lính học bổng văn bằng. Lâm Thiên Vạn lập tức rồi nói tiếp, đứa nhỏ này luôn là có thể mang cho ta cùng mẹ nàng ngoài ý muốn. Lần đầu tiên học kỳ sau kỳ thi cuối điểm số vẫn là niên cấp đến ngược 50 tên trong khoảng, không nghĩ tới đến mùng 2 học kỳ sau thành tích của nàng đột nhiên tăng mạnh thoáng cái tiến vào niên cấp tiền tam mời. Nghe Lâm Thiên Vạn trò chuyện Lâm Ý thiển sự tình trên mặt của cố niệm thâm một mảnh nhu hòa kiên nhẫn để cho Lâm Thiên Vạn ngoài ý muốn. Hắn vừa quan sát sắc mặt của cố niệm thâm một bên tiếp tục nói. Tiến bộ lớn như vậy, tại thăng lớp 9 thời điểm còn khóc, tự trách mình thi không tốt. Khi đó lớp 9 liền bắt đầu chia lớp rồi, mũi nhọn ban chỉ có trước 25 tên mới có thể vào, nàng chắc là muốn vào mũi nhọn ban đi. Cố niệm thâm nghe Lâm Thiên Vạn giải thích trong lòng suy đoán. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 82 Dĩ nhiên muốn số Lâm Thiên Vạn vẫn còn tiếp tục nói lấy Sau đó thành tích liền thẳng tắp đi lên trên Đi thẳng đến niên cấp tốt ba Ta cùng nàng mẹ đều kế hoạch tốt rồi Chuẩn bị để cho nàng xuất ngoại Không nghĩ tới chính nàng thi được nhất trung Vẫn là lớp trọng điểm Cố niệm thâm bỗng nhiên quay đầu Cao mày nhìn lấy Lâm Thiên Vạn Như là tại ảo não cái gì Lâm Thiên Vạn trong lòng rất không chắc chắn Cười ngây ngô hỏi Có phải hay không là ta nói nhiều lắm rồi Cố niệm thâm không có trở về hắn Nhàn nhạt đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi Ta đi rồi Đi mấy bước hắn mới chào hỏi Lâm Thiên Vạn đi theo hắn nói Buổi trưa ở nơi này ăn cơm đi Không cần rồi Cố niệm thâm lãnh khúc trả lời một câu, bước nhanh hơn rời đi. Lâm Ý Thiển về đến nhà, hướng về phía phần kia cổ quyền chuyển nhượng đồng ý sách nhìn khoảng chừng một giờ. Phía trên, Lâm Thiên Vạn, ba cái chữ châm chọc lại nhức mắt. Thành khẩn. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, đem Lâm Ý Thiển suy nghĩ cắt đứt. Nàng phản ứng đầu tiên là đem trước mặt đồ vật thu thập, nhét trở về trong túi hồ sơ. Sau đó hướng về phía ngoài cửa đắp một tiếng, nàng cũng đứng lên ngay đi ra ngoài. Cửa mở ra, là gì chú? Tiểu ý, niệm thân trở về tới rồi, xuống lầu ăn cơm tối đi. Ta không ăn, ta ăn trái cây. Vì bảo trì vóc người, mấy năm nay nàng bữa ăn tối cơ hồ là trái cây làm chủ. Dì chú nghe nàng nói không ăn, cao mày dùng trưởng bối giọng trách nói làm sao buổi tối mỗi ngày đều không ăn cơm như vậy thân thể sẽ sụp đổ. Lâm ý liền lắc đầu một cái, không có chuyện gì thói quen. nhìn ra được nàng là thật sự không muốn ăn, gì chu cũng không miễn cưỡng nữa. vậy ngươi nếu là đói tùy thời để cho phòng bếp cho ngươi làm. dặn dò một tiếng, lão nhân gia nàng liền đi. trong phòng ăn chỉ có cú niệm thâm một người, lớn như vậy bàn ăn lộ ra hắn đặc biệt cô đơn. Dì Chu nhìn lấy có chút đau lòng. Tiểu Ý nói nàng không ăn. Cái này hai cái miệng nhỏ quan hệ lúc nào mới có thể được, mới có thể có tiến triển. Cố niệm thâm nghe nói Lâm Ý Thiển không xuống dùng cơm, hắn mở miệng ngứ khí không kiềm hãm được thất lạc, ô. Sau đó hắn giơ tay lên cầm đũa lên. Chưa ăn mấy húp lại buông đũa xuống rồi, dùng khăn ăn lau miệng, đứng dậy chuẩn bị đi. Dì Chu Bận rộn ở hắn hỏi. Hôm nay làm đều là ngươi thích ăn nhất thức ăn, ngươi làm sao ăn như vậy điểm. Không có cái gì khẩu vị. Cố niệm thâm nhanh không được lầu trở về phòng, Lâm Ý Thiển đã không ở trong phòng rồi. Hắn đứng ở nghe Trung ương, luống cuống vòng vo một vòng, bước chân trở về lại cánh cửa, kéo cửa ra, hướng trên không cửa dựa vào một chút, nhìn về phía Lâm Ý Thiển gian phòng kia. Than thở. Đúng rồi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn ánh mắt sáng lên, nhanh đi lấy điện thoại di động, mở ra công cụ tìm kiếm. Ngón tay thon dài nhanh chóng truyền vào. Không cẩn thận hiểu lầm lão bà của mình làm sao bây giờ. Đây là cả nước lượng người đi lớn nhất tình cảm diễn đàn. Bài post vừa phát ra đi, lập tức có bạn trên mạng trả lời hắn. Chiến đấu gà. Hai người ở chung một chỗ, quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau. Nhất là lòng của nữ nhân linh tương đối yếu ớt. Nhìn thấy điều này trả lời, cố niệm thâm cao mày hoài nghi, lâm ý thiển tâm linh yếu ớt sao? Nàng còn mạnh mẽ hơn nam nhân. Tiếp lấy lại có một cái khác bản trên mạng trả lời. Nhất định phải dỗ. Quỳ xuống dập đầu, viết giấy bảo đảm. Nhìn thấy quỳ xuống hai chữ, cố niệm thâm ngón tay đánh một cái, lăn chữ thiếu chút nữa phát ra ngoài. Hắn không để ý, tiếp tục xem tiếp theo cái. Thật tốt hống hống, để tâm đi mua lễ vật, làm chút cái gì để cho nàng cảm động sự tình. Nhưng lần sau gặp phải sự tình nhất định phải nhớ tín nhiệm, nữ nhân thương thế của ngươi còn lần một lần hai tổn thương nhiều lần, tâm liền lạnh rồi. Mọi người cho thâm thâm chỉ điểm để nghỉ đi. Nhìn xong bỏ phiếu hoa hoa hoa. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 83 về long tay cái BC ba hiểu một chút a nàng tâm nóng quá sao đối với hắn nhiệt qua sao cho nên những người này nói phương pháp đều không thích hợp hắn còn được xưng cái gì chuyên gia tình cảm đây đều là chó má. Cố niệm thâm phiền não chuẩn bị khóa màn hình rồi, lại nhắc nhở có một cách mới trả lời, hắn không ôm hy vọng đổi mới. Đến từ bạn trên mạng tiểu pháo mà trả lời. Huynh đệ, về long cay cái. bc Ba Hiểu một chút, mỗi lần ta nữ phiếu giận dỗi, ta liền mua cho nàng ăn ngon, nàng thích ăn, càng là nữ hài tử đều thích ăn cay điều hòa búng cay, mỗi lần chỉ cần mua về hướng cái nào để xuống một cái Nàng liền cùng con chó nhỏ một dạng hùng hục nhào lên nói lão công thật được, chủ động cùng ta hẹn pháo Mẹ nhà nó cay cái bc si ba Cùng bún cây liền có thể dỗ tốt bạn gái, còn có thể được nữ nhân chủ động hẹn pháo Cái này pháo cũng giá quá xẻ chứ Không không không, lâm ý thiện không phải là bình thường nữ nhân bún cây cùng cây cái bc si ba Cái loại này trong truyền thuyết thực phẩm rác rưỡi hắn cũng không thấy nàng dính qua. Kép. Bỗng nhiên đối diện truyền tới tiếng mở cửa, cố niệm thâm suy nghĩ bị cắt đứt, ánh mắt của hắn nhìn sang là lâm ý tiện căn phòng. Lâm ý tiện từ trong phòng đi ra, cố niệm thâm thấy nàng, lập tức đem cầm điện thoại di động để tay xuống, khóa lại màn hình điện thoại di động. Mở cửa một cách nhìn thấy hắn tựa vào trên không cửa Bước chân của Lâm Ý Thiển cũng dừng một chút Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc Bất quá chốc lát lại khôi phục tự nhiên thản nhiên nói Ta tới bắt xuống máy vi tính máy sạc điện Nói lấy nàng lần nữa bước chân đi tới cố niệm thâm cửa gian phòng Theo bên cạnh hắn đi tới Trong phòng bàn đọc sách từ khi nàng dùng qua sau đó Cố niệm thâm liền không có ở dùng qua Phía trên đồ đạc của nàng làm sao trưng bày làm sao còn phát ra tải, bất quá nàng cũng không có thứ gì. Nàng đưa tay rút ra máy sạc điện, không có làm dừng lại, xoay người đi ra ngoài. Cố niệm thâm còn đứng ở cửa phòng, lâm ý thiển theo bên cạnh hắn đi tới, một cổ thanh đạm mùi thơm, không chỉ là nước gội đầu vẫn là sữa tắm để cho tâm thần hắn rung động. Ánh mắt theo sát lâm ý thiển cái kia tinh tế lung linh bóng lưng, mới vừa giặt xong tóc dài như là tơ lụa chút xuống tải nàng sau lưng theo nàng đi bộ tư thế nhẹ mức độ hai bên thoáng qua, vô tội cho nàng tấm lưng kia tăng thêm mấy phần câu người diêm dúa lòe lòe. Nhìn trong lòng của hắn càng thêm phiền não, hắn bận rộn đem tầm mắt rời đi đối diện chuyển tới tiếng đóng cửa. Hắn không biết lúc nào nín thở hơi thở cảm giác nhẫn nhìn thời gian thật dài, nhận ra được mấy chầm rãi thổ khí. Chỉ cần mua về hướng nơi ấy để xuống một cái, nàng liền cùng con chó nhỏ một dạng hùng hục nhào lên nói lão tông thật tốt. a ngàn tia chocolate cô Cái kia cho ta đi. Người coi như ném đi. Thật ra thì lâm ý thiện cũng không phải là đối với ăn không có hứng thú, chẳng qua là sẽ đối nàng khẩu vị mà thôi. Cố niệm thâm suy nghĩ trong thân thể bỗng nhiên nhiều hơn một cổ trùng kính bước chân không chút do dự bước ra cửa chạy nhanh xuống lầu dưới. Một hơi đường đua cửa chính thay dày, vừa vặn đụng phải dì chu ngược lại rác dưới trở lại. Niệm thâm đã chế thế này ngươi còn ra đi. Ừ. Cố niệm thâm đáp lại dì chu một tiếng. Người đã chạy rất xa Lái xe chậm một chút Lâm ý thiện xem xong bạch sắc cho nàng tháng sau hoạt động quy trình cùng cụ thể sắp xếp Đã 10 giờ Nàng bảo vệ cách gia chuẩn bị tắt đèn đi ngủ Cánh cửa bỗng nhiên truyền tới Xào sạc âm thanh Không có bất ngờ Nhất định là cố tiểu tiểu không thể nghi ngờ Lâm ý thiện khóe miệng mấp máy, tới cửa mở cửa, quả nhiên là cố tiểu tiểu ngồi sồm ở cửa trước mặt để lần trước cho nàng sách san cùng sữa bò không, không bên trong tràn đầy tất cả đều là ăn. Thứ nhất dọi vào nàng mi mắt là minh ghi tiểu lồng bánh bao hấp hộp đồ ăn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 84 Ngươi lại cho chó ăn Nàng rất kinh ngạc Nàng đã có thật nhiều năm chưa ăn qua minh ký rồi Lúc trước lên tiểu học thời điểm cơ hồ mỗi ngày đều ăn Sau đó sơ trung xa liền không có đi qua Nàng có lúc rất muốn ăn Nhưng mỗi một lần đều bị lười cho chiến thắng Tiểu tiểu đây là người nào để cho ngươi đưa tới Lâm ý tiện ngồi xuống bới bới sọt, rổ bên trong đồ vật trừ hai hộp bánh bao hấp, còn có mấy túi cay cái. Bí si ba. Đổ mồ hôi. Ai vậy, ngây thơ như vậy mua cho nàng tiểu bằng hữu ăn đồ chơi. Lâm Ý thiện cầm lấy một túi tay cái. Bí si ba. Giờ khóc giờ cười. Vượng vượng. Cố tiểu tiểu bỗng nhiên kêu hai tiếng, sau đó quay đầu hướng cầu thang cái hướng kia chạy đi, thật giống như có mục đích đi. Lâm Ý thiện vội vàng đứng lên theo sau. Đến cửa thang lầu, nhìn thấy trên ghế salon đang ngồi nam nhân. Nàng thật bất ngờ trong mắt đồng thời cũng thoáng qua vẻ mất mát. Nàng liền nói tại sao có thể là hắn. Lâm ý thiển quý đầu nhìn lấy trong tay sách đồ vật câu môi cười một tiếng. Tiểu tiểu. Dưới lầu tống thường Lâm nhìn thấy ố tiểu tiểu kêu một tiếng. Tiểu tiểu nghe được âm thanh của hắn giống như là hít thuốc lắc một dạng hướng hắn chạy như điên. Nhào tới trên đùi của hắn cùng tiểu hài tử gặp được đát lâu thân nhân kề tận hắn làm nũng. Hình ảnh ôn hình. Lâm ý thiện khói miệng thật chặt mất máy, dưới lầu còn có người giúp việc tại, nàng liền không có đi xuống cùng tống thường lâm chào hỏi. Cảm thấy hay là trở về đầu gửi tin nhắn tương đối tốt. Nàng suy nghĩ, xách một sọt rổ ăn trở về phòng. Thật ra thì một chút cũng không đói, nhưng nhìn thấy thích ăn. Vẫn là không nhìn được muốn ăn hai cái, năm năm chưa ăn, nhà này mùi vị lại vẫn là như thế, nhất quan trọng nhất là bánh nhân thịt bên trong không có hành. Nàng từ nhỏ đã không ăn hành, cho nên mỗi lần mẹ mang nàng đi ăn thời điểm đều sẽ để cho ông chủ hiện trường bao hai lồng không có hành hiện trưng hoặc là trước thời hạn gọi điện thoại đặt trước. Nhiều năm như vậy, trừ mẹ, hiểu rõ nhất nàng sợ cũng chính là thường lâm rồi. a Làm sao hướng về phía bánh bao hấp kiểu cách dậy rồi Lâm ý tiện suy nghĩ suốt thần một hồi Phản ứng lại nàng để đũa xuống đẩy lại hộp đồ ăn Đứng dậy đi ra ngoài cửa Ăn ngon hơn nữa thích đi nữa Nàng cũng nhất định phải khắc chế chính mình Bởi vì nếu như âm thanh là nàng để nhất ưu thế Như thế vóc người chính là thứ hai Sợ ở trong phòng có mùi vị Nàng chuẩn bị thả ở cửa Sau đó gọi điện thoại để cho người giúp việc đi lên thu Không nghĩ tới mở cửa Thấy được cố tiểu tiểu đứng ở cố niệm thâm cửa phòng Tới lui bồi hồi Trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra Áp áp quỷ khuất tiếng kêu Cái tên này đang làm gì đó Lâm ý tiện nghi ngờ cao lại lông mày Cố tiểu tiểu cũng phát hiện nó Ngoát cái đuôi hướng nàng chạy tới Đến trước mặt nàng Nó ngửa đầu dướn cổ lên nghe nàng cầm trong tay bánh bao hấp cái hộp. Đúng rồi, bánh bao này bên trong không có hành, tiểu tiểu là có thể ăn chút. Lâm Ý Thiển suy nghĩ lập tức ngồi xuống, mở hộp ra bỏ trên đất, tiểu tiểu cho ngươi ăn chút. Lúc này, cố niệm thâm cửa phòng bỗng nhiên mở rồi, mở cửa động tĩnh rất lớn, Lâm Ý Thiển ngẩng đầu nhìn qua. Cố niệm thâm từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cố tiểu tiểu đang ăn bánh bao hấp. Hắn mặt quét đen như đáy nồi. Ngươi lại cho chó ăn. Hắn tay cầm quả đấm, cố gắng khắc chế không có đấm tường. Lâm ý tiện không có tử tế quan sát hắn cho là hắn là đang lo lắng. Tiểu tiểu không thể ăn bánh bao, nàng vội vàng giải thích đây là không có thêm hành chó ăn ít một chút không có việc gì. Cố niệm thâm. Hắn cũng biết bên trong không có hành chó ăn rồi chưa chuyện. Nhưng là... Nhìn lấy cố tiểu tiểu mở miệng một tiếng bánh bao hấp cố niệm thâm cắn răng đau lòng bộ dáng thật giống như cố tiểu tiểu ăn chính là tâm của hắn. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. Mắt không thấy tâm không phiền. Làm thật là có chó hùng hục nhào qua ăn. Lâm Ý Thiển không có nhìn lại cố niệm thâm, ôn nhu nhìn lấy cố tiểu tiểu hỏi. Ăn ngon không? Cố tiểu tiểu ngoát ngoát cái đuôi, rất hiển nhiên là ăn ngon, trong hộp ăn xong, nó còn muốn trên tay Lâm Ý Thiển. Cái kia khát vọng ánh mắt, Lâm Ý Thiển không nhìn được, dứt khoát mở hộp ra, lại ném cho nó hai cái. Không nhìn nổi cố niệm thâm bình chủ hô hấp, cố gắng áp chế tức giận, xoay người. Mắt không thấy tâm không phiền. Nếu như không phải là bất đắc dĩ, nàng thật sự thật sự không muốn lại bước vào cái nhà này nửa bước. Cho nên liền để hết thầy sớm kết thúc một chút đi. Lâm ý tiện đưa tay truyền vào không thảo mở khóa mật mã, cửa tự động mở rồi, nàng đi vào. Nhìn lấy quen thuộc cảnh quen thuộc vật, nàng vẫn là không làm được không có chút rung động nào, tay nắm chặt bao dây nịt càng nắm chặt càng chặt. Trong sân nghe xong một chiếc màu đen Mercedes ben xe thương vụ, lơ thành phố bằng số, nàng ánh mắt bén nhảy lói lên một cái. Tiếp lấy nhích miệng lên lánh khúc đường cong. Tiểu ý đại bá ngàn phán vạn phán cuối cùng đem ngươi cho phán trở về tới rồi. Trừng 50 tuổi nam nhân từ trong nhà đi ra, nhìn thấy lâm ý thiển kích động bước nhanh hơn hướng trước gót chân nàng nghênh. Đi theo phía sau hết mấy cái Lâm Ý Thiển khuôn mặt quen thuộc. Lâm Ý Thiển dừng bước lại, nhìn lấy đã đến trước mặt nàng đại bá Lâm Thiên Hỷ, nàng âm thanh lạnh lạnh nói. Xem ra ta ở trước mặt đại bá còn rất có phân lượng. Lâm Thiên Hỷ cười nói. Ngươi là trúc ta lâm gia nhất tiền đồ trên tay ngọc quý, phân lượng nhất định là rất nặng. Nói lấy hắn lại xoay người đối với đi theo phía sau một người tuổi còn trẻ nữ hài váy tay, "Tiểu Vũ ngươi còn không mau qua tới gọi ngươi tiểu ý tỷ." Nữ hài chừng 20 tuổi, ăn mặc bạch sắc rồng thùng thình tê, si, hạ thân mặc lấy cực ngắn quần xọp xin, liền so với quần lót mạnh mẽ một tí tẹo như thế, hai cái trắng nón chân dài hoàn mỹ triển hiện ra. Đây là Lâm Thiên Hỉ con gái nhỏ Lâm Vũ Tình, Lâm Ý Tiễn đích em gái họ ruột. Lâm gia từ trên xuống dưới được sủng ái nhất một đứa bé, bởi vì nhỏ nhất. Nàng vền miệng bất đắc dĩ đi tới trước mặt Lâm ý thiền, lười biến kêu Lâm ý thiền một tiếng tiểu ý tỷ. Phu song nàng cúi đầu vu móng tay, hoàn toàn không đem Lâm ý thiền coi ra gì. Có thể Lâm ý thiền lại càng không mua nàng sổ sách trực tiếp liền nhìn thẳng đều không cho nàng, đối với nàng không có thành ý chút nào một tiếng bắt chuyện cũng là hoàn toàn không dánh để ý. Nàng ánh mắt trực tiếp nhìn về phía lâm thiên vạn, ta xem hôm nay ngươi cũng không có cái gì thành ý cùng tâm tư cùng ta nói chuyện rồi, ngươi trước chào hỏi khách nhân đi. Nói lấy nàng xoay người chuẩn bị đi rồi. Lâm vũ tình bỗng nhiên một cách bước dài hướng tới trước mặt nàng đem nàng ngăn cản, ngửa đầu tức giận chất vấn nàng. Ta nói lâm ý thiện ngươi đối với trưởng bối là thái độ gì? Lâm ý thiện mặt trầm xuống. Nhiệt độ phảng phất đều hạ xuống theo rồi Lâm Thiên Hỷ vội vàng đi qua đem Lâm Vũ Tình kéo ra Tiểu Vũ nơi này không liên quan đến ngươi Ngươi vào nhà chơi điện thoại di động đi thôi Hắn vừa nói một bên đem Lâm Vũ Tình hướng bên cạnh kéo Lâm Vũ Tình vốn là muốn đi Có thể nhìn Lâm Ý Thiện cái kia thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, Nàng không phục bỏ rơi tay Lâm Thiên Hỷ Lại trở về tới trước mặt Lâm Ý Thiện Tay chỉ nàng nói châm trọc Túm túm cái gì, thật coi chính mình gả cho cố niệm thâm liền gà mái biến phượng hoàng rồi, liền ngươi như vậy cùng nam nhân khác chạy qua căn bản không xứng với cố niệm thâm. Nàng vừa mở miệng miệng cùng nã pháo một dạng, Lâm Thiên hỉ tay che đẩy đều không bưng biết được. Lâm Thiên hỉ không có cách nào dơ tay lên, nhưng cũng chỉ là làm ráng một chút mà thôi, cuối cùng chẳng qua là cho mấy cái ánh mắt cảnh cáo. Sau đó hắn quay đầu một mặt ái náy nhìn lấy Lâm Ý Thiển, muốn nói cái gì, tiếng nói bị Lâm Ý Thiển cắt đứt. Số 1, ngươi có thể coi chính mình là gà, nhưng không nên đem người khác cũng muốn giống như ngươi. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Trường 86 cái đó coi trọng người đúng lúc là ta. Nàng nhìn lâm vũ tình ánh mắt sắc bén. Lời này lâm thiên hỷ nghe mặt liền biến sắc. Lâm thiên vạn cũng cảm thấy quá phận rồi. Mở miệng nhẹ dòng trách cứ lâm ý thiện tiểu ý ngươi làm sao cùng em gái ngươi nói chuyện đây. Lâm ý thiện không để ý tới hắn tiếp tục xem lâm vũ tình nói. Thứ hai ta xứng hay không xứng với cố niệm thâm. Ta đều là lão bà của cố niệm thâm, ngươi chua cũng vô dụng. Ngứ khí mang theo mấy phần đắc ý. Để cho Lâm Vũ Tình càng thêm hâm mộ và ven dép, liều lính liền muốn đả kích nàng cố niệm thâm căn bản cũng không thích ngươi, hắn yêu thích là... a. Lâm Vũ Tình còn chưa nói hết, bị Lâm Thiên Hỷ che miệng nghiêm nghị khiển trách, Lâm Vũ Tình ngươi câm miệng cho ta cùng chị của ngươi không lớn không nhỏ. Hắn lại nhìn lấy lâm ý thiện, bồi mặt mày vui vẻ nói xin lỗi nàng, tiểu ý ngươi không muốn cùng em gái ngươi chấp nhận đứa nhỏ này bị ta làm hư rồi. Lâm ý thiện dơ càm lên, ngữ khí sâu kín nói. Đại bá lời này nói sai rồi, ai còn chưa phải là cha mẹ từ nhỏ cưng chiều lớn lên đúng không? Nàng tiếng nói dừng lại, ánh mắt xéo qua tàn nhẫn quét mắt vẫn còn đang. Tại đối với nàng hùng hùng hổ hổ lâm vũ tình tiếp lấy lánh khốc ôm lấy một bên khóe môi, nàng có thể không nên cảm thấy thiên hạ đều là ba mẹ nàng. Từ nhỏ nàng liền không thích lâm vũ tình bởi vì chỉ cần nàng có cái gì, nàng liền đi quấn bà nội muốn một dạng. Không cho liền cùng bà nội náo, bà nội trước khi chết, nàng còn quấn bà nội muốn cái gì, nói bà nội làm gì chút không công bằng. Nàng cái này dù sao là một chút mặt mũi cũng không cho, lâm thiên Hỉ sắc mặt khó coi lên. Lâm thiên vạn ở một bên sốt ruột dùng sức đối với lâm thiên Hỉ nháy mắt. Lâm ý thiển ung dung thản nhiên đem mỗi người bọn họ biểu tình đều thấy ở trong mắt. Lâm Thiên hỉ hiện tại rất tức giận cũng sẽ không cùng Lâm Ý Thiển khách sáo hàn huyên, mặt lạnh vào vào chủ đề rồi, nay thiên đại bá mang theo tiểu vũ cũng không có gì không phải a muốn nghe ngươi làm sao dạy đại bá quản con gái. Hắn nhìn Lâm Ý Thiển là bộ kia khoan dung, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, hắn tay cầm quả đấm khẽ cắn răng, nói tiếp. Ta là tới để cho ngươi đối với ba ngươi không muốn làm như thế tuyệt công ty tối thiểu ngươi phải cho hắn một nửa. Hờ, a, a, a. Lâm ý tiện nghe xong lời của Lâm Thiên Hỷ, giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười hỏi Lâm Thiên Hỷ, Lâm Thị rơi đến bây giờ cái kết quả này đại bá ngày là đã ra một phần tiền còn là đã ra một phần lực, cho nên mới ở chỗ này như vậy có niềm tin mệnh lệnh ta nên làm thế nào. Nàng thiêu thiêu mi. Vô cùng châm trọc, Lâm Thiên hỉ nét mặt già nua xanh một trận đỏ một trận trước mặt nhiều người như vậy, hắn mặt mũi thật sự là nhìn không được rồi trực tiếp cùng Lâm Ý Thiển vạch mặt, nếu ngươi đều như vậy không để ý tình cảm rồi, cái kia đại bá liền nói thẳng công ty không thể cho hết ngươi, ít nhất phải lưu 50% cho đệ đệ của ngươi. Lâm Ý Thiển nghiêm nghị ngắt lời hắn thanh âm, ta không có em trai. Nàng có chút kích động, em trai, hai chữ nàng cổ họng trực tiếp phá âm rồi. Tiểu ý. Giang Nguyệt Hương đỏ mắt mở miệng, muốn cầu lâm ý thiển bị lâm thiên vạn kéo lại. Lâm thiên Hỉ hừ lạnh ta đây liền bán bà nội nhà cũ, nơi đó phong thủy được, có người coi trọng. Nghe vậy, lâm ý thiển mặt liền biến sắc, nhìn lấy lâm thiên Hỉ cái kia hèn hạ mặt nhọn. Nàng ru xuống chân bên tay run dày thiếu chút nữa không nhìn được cho hắn một cái tát. Đây là bên ngoài bà nội tổ cho bà nội đồ cưới tương lai bà nội cũng cho tiểu ý làm đồ cưới. Sau đó lâm vũ tình một mực náo vì bà nội có thể đi an tính một chút cái nhà đó nàng vẫn để cho cho lâm vũ tình. Lâm ý thiện cảm giác cũng nhanh nếu không khống chế được tâm tình của mình rồi Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới giọng đàn ông quen thuộc thật là đúng dịp cái đó coi trọng người đúng lúc là ta Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 87 Đây là anh dễ ngươi Chỉ là âm thanh, khí chàng cũng đã rất đủ rồi. Làm cái đó thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cánh cửa, xuất hiện ở trong tầm mắt của Lâm Ý Thiện, vẫn là sạch xe áo sơ mi trắng quần tây dài đen, một cái tay cho vào ở trong túi đón lấy ánh mặt trời, lười biến trong khoai khoang bá khí. Nàng kinh ngạc há miệng trong mắt không có chút phát hiện nào thoáng qua vẻ kích động. Cố niệm thâm bước vào sân nhỏ, ánh mắt theo trên mặt lâm ý thiện đảo qua một cái, nhanh chóng đem phản ứng của lâm ý thiện thu vào đáy mắt. Chỉ nàng cái kia một cái phản ứng trong lòng của hắn lại thoáng qua bị thiên hạ cũng đáng giá mê vi xuê ý nghĩ. Lâm gia từ trên xuống dưới cũng không ngờ tới cố niệm thâm trở lại, lâm thiên vạn nhìn thấy cố niệm thâm trột dạ cười tiến lên chào hỏi hắn, niệm thâm. Cố Niệm Thâm bước chân đi tới bên cạnh Lâm ý Thiển ngừng lại cùng với nàng đứng vai sóng vai. Thân ảnh cao lớn hướng bên cạnh vừa đứng, Lâm ý Thiển nguyên bản kiên cường trong lòng hoành sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác an toàn. Nàng cúi đầu cong cong môi. Lâm Thiên Vạn cái này mới vừa cùng cố Niệm Thâm chào hỏi bắt chuyện xong cố Niệm Thâm còn không cho hắn phản ứng, Lý Vũ Tình liền xông tới cố Niệm Thâm ngươi còn nhớ ta không? Nàng đi tới trước mặt Cố Niệm Thâm, trên mặt đát lộ ra xấu hổ cười. Một đôi mắt kích động lại mong đợi nhìn lấy Cố Niệm Thâm. Con gái của Lâm gia người người cũng đẹp, nhất là nàng và Lâm Ý Thiền, cho nên nàng có tự tin Cố Niệm Thâm là nhớ đến nàng. Không nhận biết. Trong miệng Cố Niệm Thâm nhàn nhạt phun ra ba cái chữ, ánh mắt chẳng qua là tại trên mặt của Lâm Vũ Tình xẹt qua, không có làm chút nào dừng lại. Nụ cười trên mặt Lâm Vũ Tình dần dần mất, không che giấu chút nào thất lạc Một bên nàng Lâm Thiên Hỷ cùng Lâm Thiên Vạn đều thay nàng lúc túng Vo khan khục Lâm Thiên Hỷ vo khan hai tiếng muốn đem Lâm Vũ Tình kêu đi Có thể Lâm Vũ Tình bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay của cố niệm thâm kích động nói Tiểu học thời điểm ta là người học muội nha, sau đó nhà chú ta rời đi Nàng lời còn chưa dứt liền bị cố niệm thâm vết bỏ bỏ rơi tay. Chân rất cố ý lui về sau một bước. Biểu tình trên mặt lâm vũ tình lại cứng đờ, nhưng nàng còn chưa từ bỏ ý định, ngươi khi đó trả lại cho ta đưa qua chocolate ăn. Làm sao sẽ không nhớ nàng đây? Nàng không tin. Trong mắt của cố niệm thâm thoáng qua một vệt không dễ dàng phát giác trột dạ hắn theo bản năng liếc mắt liếc mắt lâm ý thiện. Lâm Ý thiện nghe được Lâm Vũ Tình nói cố niệm thâm cho nàng đưa qua chocolate, rất kinh ngạc, vừa vặn cũng quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt đối nhau, cố niệm thâm liên tục không ngừng thu hồi ánh mắt thử dò xét kia, nhích miệng lên một vệt xéo cợt cười, Lâm Ý thiện cái này là gì của ngươi? Suy nghĩ chủ quan chứng nghiêm trọng như vậy tại sao không đi nhìn? Hỏi xong ánh mắt của hắn lại vết bỏ theo trên mặt Lâm Vũ Tình nhìn lướt qua. Ngạch! Lâm ý kiện có chút nghi ngờ theo đạo lý nói cố niệm thâm đúng vậy xác thực không có khả năng cho Lâm vũ tình đưa chế phẩm sơ to cơ to lơ ai. Nhưng Lâm vũ tình giọng nói kia lại không giống như là đang nói dối. Chẳng lẽ nàng nhớ lầm người? Thật ra thì không phải là cố niệm thâm đưa. Nhìn con gái như thế quấn cố niệm thâm nhưng người ta căn bản liền nhận thức cũng không muốn nhận biết nàng. Lâm Thiên Hỷ cảm thấy đặc biệt mất mặt. Hắn sắc mặt rất khó nhìn đi tới bên cạnh lâm vũ tình kéo lấy nàng khiển trách. Tiểu vũ chớ hồ nháo nữa, đây là anh rể ngươi. Lâm thiên vạn cũng vội vàng ra mặt hóa giải lưu túng đối với cố niệm thâm giới thiệu lâm thiên hỷ cùng lâm vũ tình. Niệm thâm, đây là tiểu ý đại bá, đây là tiểu ý em gái họ tiểu vũ. Nghe vậy, cố niệm thâm hất cằm lên. Khói miệng lại câu dẫn ra một vệt mang theo châm chọc mùi vị cười lạnh. Nguyên lai like đều là người một nhà. Ta còn tưởng rằng là nhà các ngươi chủ nợ đến cửa tới đòi nợ nữa nha. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. chương 88. Khi dễ cố ra ta một người không hợp nói lấy hắn cúi đầu, đổi cưng chiều cười nhìn Lâm Ý Thiển. Ta còn chuẩn bị hỏi ngươi rốt cuộc thiếu nợ người này bao nhiêu tiền vậy? Hắn một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Nói một câu tiếp theo nói thời điểm, hắn ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang. Lâm Ý Thiển nhận ra được, có một tí sợ, có một tí ấm áp. Thời khắc này, nàng thật sự không muốn đi để ý tới trong đầu những thứ kia tạp niệm cứng bách chính mình chỉ có một cái ý niệm cố niệm thâm là đứng ở bên cạnh nàng. bầu không khí rõ ràng lạnh rồi. Lâm Thiên Vạn liên tục không ngừng cùng cố niệm thâm giải thích không có đại bá thật ra thì rất đau tiểu ý mới vừa rồi chỉ là tại nói với tiểu ý cười. Cố niệm thâm nghe vậy. Mặt trầm xuống các ngươi có thể tưởng tượng ta có rất nhiều tiền Nhưng cũng ngàn vạn lần chớ đem ta muốn sống thành là một cái người mù Ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người Ánh mắt đến mức cái kia một chỗ cũng như không khí lạnh lẻo đánh tới Để cho người không bị khống chế rụt cổ một cái Bỗng nhiên hắn lại giơ tay lên Nắm cả bả vai của lâm ý Thiền, Ánh mắt lánh khốc nhìn lấy lâm thiên hỷ cùng lâm thiên vạn Cái này một sân người Khi dễ chúng ta cố ra một cái, không thích hợp chứ. Nói lấy cổ tay hắn nhẹ nhàng móc một cái, lâm ý tiện thuần thế hướng trong lòng ngực của hắn nghiêng nghiêng. Mặt của nàng tiếp xúc đến cố niệm thâm áo sơ mi, trên người hắn nhẹ nhẹ thanh hương, giống như lông hồng tại nàng đầu quả tim khiêu khích. Kiên cường nữa, dù thế nào ngủy trang lãnh khốc máu lạnh tới trước mặt hắn đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Cố niệm thâm mà nói, đem lâm thiên vạn hù dọa đến sắc mặt đều trắng, hắn sợ hãi lúc lắc hai tay, niệm thâm ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta thật chỉ là đang cùng tiểu ý nói chuyện phiếm trò chuyện chuyện nhà. Đổi thành lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không đối với cố niệm thâm thái độ này, nhưng bây giờ duy nhất có thể cứu sống lâm gia cũng chỉ có cố gia, Cho nên dù thế nào bực bội cũng đều phải chịu đựng. Lâm Thiên Hỉ nhìn Lâm Thiên Vạn bộ kia kinh sợ dạng tức giận lỗ mũi bốc khói, nhưng trong nội tâm hắn cũng giống như Lâm Thiên Vạn rõ ràng cố ra cái này bắt đuôi bọn họ là nhất định phải ôm. Bọn họ tìm Lâm ý tiện muốn cổ phần cũng chính là nhìn tại có cố ra Lâm thì sẽ cho tàn lại cháy, bằng không bọn họ muốn cái kia cổ phần từng chút ý nghĩa cũng không có, còn thiếu nợ thật mệt mỏi. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, đem một hơi nghẹn trở về. bầu không khí trầm mặt một hồi. Cố niệm thâm âm thanh lại ung dung vang lên, mới vừa rồi đại bá nói Lâm gia nhà cũ có phải hay không là tây dao bên kia. Nhắc tới cái nhà đó, Lâm ý thiện nhớ tới, mới vừa rồi cố niệm thâm nói hắn chính là người muốn mua đó. Hắn nói là thật hay giả. Lâm ý chỉnh ngửa đầu ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn lấy cố niệm thâm, nàng hy vọng là thật sự đến trong tay hắn, sau đó còn có khả năng trở lại trong tay nàng. Nếu là tiếp tục lưu lại Lâm gia, bọn họ cùng hung cực áp, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Lâm Thiên Hỉ rất không tình nguyện gật đầu trở về cố niệm thâm, đúng thế. Hắn là muốn dùng cái kia nhà cũ tới uy hiếp lâm ý thiện nếu như người mua là cố niệm thâm, như thế hắn liền không có uy hiếp tiền đặt cọc Cố niệm thâm cong môi, không nhanh không chậm nói. Ta đây liền không có nói sai rồi, người muốn mua cái nhà kia chính là ta, nếu là người một nhà, cái kia đại bá liền cách vội vàng ký tên đi, về giá cả ta muốn đại bá cũng sẽ đánh cho ta cái bớt hai chục phần trăm cái gì. Lâm ý thiện Nàng quay đầu cau mày im lặng nhìn bên người nam nhân, vào giờ phút này, hắn cái kia gương mặt tuấn tú lên phảng phất viết đầy ta không biết xấu hổ ta sợ ai. Là thật không biết xấu hổ. Bất quá mặt mũi này không cần để cho nàng cảm giác rất thoải mái. Lâm thiên hỉ nét mặt già nua trợt đỏ bừng, sắp không chịu nổi cái này ủy khuất. Lâm Vũ Tình bỗng nhiên lại một mặt lấy lòng cười tiến tới bên cạnh cố niệm thâm. Anh dễ ngươi thích ta cái nhà đó. Đó là bà nội ta đưa cho ta làm đồ cưới. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huệ công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odchuyện.org. Chương 89. Nam Nhân. Còn có càng không biết xấu hổ, cái kia rõ ràng là bà nội nói phải cho nàng đổ cưới, là nàng cướp đoạt đi qua. Đối với không biết xấu hổ người, liền để không biết xấu hổ người đi đối phó đi, lâm ý thiện vô lực nhổ nước bọt, âm thầm lườm một cái. Nhưng là... Cố niệm thâm lại đối với Lâm vũ tình mở miệng trong giọng nói lại nhiều hơn một tia rất hài lòng vui thích, vậy ta còn là không nên đánh bẻ đi, ngoài ra ta nhiều hơn nữa ra ít tiền cho nhiều người bổ điểm đồ cưới. Không nên đánh bẻ đi còn mặt khác cho bổ điểm đồ cưới. Lâm ý tiện ngưỡng mặt lên, không hiểu nhìn lấy cố niệm thâm, nụ cười trên mặt hắn như ngữ khí của hắn hài lòng vui thích. Cố niệm dai nghe một chút cố niệm thâm bởi vì nàng không nên đánh bẻ đi còn nhiều hơn cho ít tiền. Tâm hoa nộ phóng cảm ơn anh dễ, anh dễ ngươi đối với ta thật tốt. Nàng liền nói, hắn không có khả năng không nhớ nàng. Đối với cố niệm thâm nói cảm ơn xong, nàng ánh mắt nhanh chóng liếc một cách lâm ý thiện đắc ý không được rồi. Lâm ý thiện còn đang chờ cố niệm thâm đối với lâm vũ tình đột nhiên trở mặt cho nàng đắc ý hung hăng một đòn không nghĩ tới khóe miệng của hắn một màn kia hài lòng cười lại khuyết trương phạm vi lớn rồi còn đối với lâm vũ tình nhẹ nhàng gật đầu không khách khí a nam nhân nàng lại nhìn một chút lâm vũ tình mới vừa rồi còn không muốn thừa nhận nàng người đường tỷ này bây giờ đối với chồng nàng mở miệng một tiếng anh dễ a nữ nhân Cố niệm thâm trở về xong lâm vũ tình bá đạo không cho bất luận kẻ nào phát biểu ngôn luận cơ hội trực tiếp nhìn lấy lâm thiên hỷ cùng lâm thiên vạn hai người nói. Cứ quyết định như vậy đi, mặc kệ cái nhà kia giá sau cùng là bao nhiêu, ta cũng sẽ ở giá sau cùng lên nhiều nhà một trăm đồng tiền cho em gái họ bổ đồ cưới. Hắn nói một quyển chân kinh. Phốc, lâm ý thiển cố nén mới không có bật cười, cái tên này là nghiêm túc sao? Trên mặt lâm vũ tình cách kia đắc chí nụ cười lại dần dần biến mất, nàng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn cố niệm thâm. Anh dễ ngươi đùa dỡn đi. Thêm một trăm đồng tiền, đây không phải là đang nhục nhã người à. Lâm Thiên Hỷ thật sự là không khống chế nổi, không dám đối với cố niệm thâm thế nào, hắn hướng về phía lâm vũ tình gầm lên, lâm vũ tình ngươi tới đây cho lão tử. Mệnh lệnh một tiếng. Tay hắn nắm lấy cánh tay của lâm vũ tình đem nàng kéo tới bên cạnh. Xoay người thời điểm hắn đối với lâm thiên vạn nháy mắt. Lâm thiên vạn hiểu được ý tứ của hắn, cân nhắc một chút, sau đó nhìn cố niệm thâm hỏi. Niệm thâm ngươi nghĩ như thế nào đến mua nhà cũ nhà chúc ta rồi hả? Cố niệm thâm cười nói. Mới vừa rồi đại bá cũng nói rồi, phong thủy được, ta là người làm ăn coi trọng nhất phong thủy. Lâm Thiên Vạn cười ngây ngô một chút đầu, như vậy. Cái kia nhà dù sao cũng là bà nội tiểu ý lưu lại, tiểu ý còn có một cái cô cô cùng nhị bá, chúng ta muốn thương lượng một chút mới có thể xác định có bán hay không. Nói xong ánh mắt của hắn không dám nhìn thẳng cố niệm thâm. Bắp đùi muốn ôm, có thể trở thành duy nhất có thể lấy ra cùng lâm ý thiền nhà cũ cũng muốn đảm bảo quá làm khó. Cố niệm thâm cũng không có như Lâm Thiên Vạn lo lắng như vậy trực tiếp trở mặt, rất dễ nói chuyện gật đầu đồng ý. Vậy ngươi liền đi thương lượng đi, bất quá ta đoán Lâm Tổng ngươi ra mặt, hai người bọn họ khẳng định sẽ đồng ý. Lâm ý tiện còn kinh ngạc hắn làm sao dễ nói chuyện như vậy đây, ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn nhếch miệng lên đối với Lâm Thiên Vạn nháy mắt. Xấu bụng bộ dáng để cho nàng nhìn cũng muốn cắn hắn. Hắn là tình thế bắt buộc. Lâm Thiên Vạn nhìn lấy cố niệm thâm như vậy, nụ cười trên mặt thoạt nhìn so với khóc còn khó coi hơn, biệt khuất gật đầu, vậy. Cũng là đạo lý này. Cố niệm thâm hài lòng cong môi, ánh mắt của hắn lại quét mắt tất cả mọi người, nếu như các vị thân thích không có chuyện gì nói, chúng ta đi trở về.